Vấn đề sanh tử Vẫn là vấn đề quan trọng nhất Vấn đề sống chết Đã đổ biết bao nhiêu Nước mắt Con khóc cha Cha khóc con Vợ khóc chồng Chồng khóc vợ à, Thì chúng ta biết Và hiện tại Nếu mà để quý vị đọc kể con cha mẹ Chắc chúng ta khóc nữa Nhưng chúng ta phải hiểu Cái vấn đề sanh tử cho rõ Để mình nên khóc Buồn, lo hay nên mực Đó là vấn đề quan trọng nhất của Đạo Phật Vì vấn đề sanh tử, vấn đề khổ đau Vấn đề hiểu lòng Mà Thái Sĩ để Đạt Ta Mới ra đời và tìm con đường rõ ràng cho chúng ta Thì chúng ta phải tìm hiểu Chứ không phải cha mẹ mất Rồi mình khổ đau, mình khóc Khóc cũng không giải quyết vấn đề Mà cha mẹ chết có phải là một điều đau khổ hay không? Hay là một điều sung sướng hạnh phúc? Thì cái đó mình phải hiểu rõ. Và chẳng những cha mẹ mà tới phương mình nữa. Lần lượt rồi chúng ta phải ra đi. Cái đó là một điều rất hiển nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Đức Phật Thích Ca 80 tuổi cũng phải chết dưới hai cây xa la song thọ thôi. Nhưng có một cái không hề chết. Thì nó ở đâu? Nó ở ngay trong sắc thân này. Thì chúng ta phải tìm hiểu nó. Thì tất cả 62 tôn giáo Thời Thái tử Sư Đạt Ta Thì ta tu Ta cũng muốn chấm dứt vấn đề sanh tử. Nhưng Thật ra không chấm dứt được. Mà chỉ thay thế Vấn đề sanh tử Chúng ta kêu là chuyển nghiệp Chuyển cái thấp lên cái cao Chuyển từ địa ngục Lên ngạ quỷ, ngạ quỷ lên xuất sanh Xuất sanh lên a la Rồi lên cõi người, cõi trời Rồi trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc Thì hãy cõi cõi trời càng cao chừng nào Thì sự xuân sướng hạnh phúc Càng tương đối đầy đủ chừng nấy Nhưng vẫn nằm trong vấn đề sanh tử Đó là một điều Mà sáu mai tôn giáo Thời Thái tử Siddhartha đã làm Thì Thái tử Siddhartha không muốn Chuyển nghiệp Không muốn con đường tiến hóa lẫn quẩn nữa Ngài muốn làm sao Chấm dứt nghiệp Tức là không còn Phải sanh tử nữa Chứ còn sanh tử giàu cõi tốt Tiến hóa giàu cõi cao Hạnh phúc đối với đau khổ Thì cái đó là một cái trá hình Của sự đau khổ tôi Nhưng Tất cả tôn giáo đều không tìm thấy Con đường chấm dứt nghiệp Phi nghiệp Thì có Thái tử Sư Đạt Ta Sau 49 ngày thiền định Ngài thấy được con đường chấm dứt Sanh tử tức là phi nghiệp Thì phải đắc quả Hà La Hán Mà đắc quả Hà La Hán Ngài còn chưa giữ ý nữa Huy nghiệp là Niết bàn tịch định cho cá nhân thôi Đó là A-la-hán Còn Tất cả bao nhiêu chúng sanh bà con quyến thuộc loài cầm thú Còn đang đau khổ truyền miên Trong vấn đề Mờ mờ Tôi dùng chỗ mờ mờ trong đạo Phật Kêu là vô minh không sáng Thành ra Ngài muốn rằng tất cả chúng ta Đều phải thành Phật Đều phải chấm dứt Lưng hồi sinh tử Không có chuyển nghiệp nữa Không có thay thế cái nghiệp ác Nghiệp ngu si Thô tháo thành cái nghiệp thiện Nghiệp di tế Thiện cũng làm cái xuyền vàng Còn ác là cái xuyền cây Xuyền sắt Thì vẫn nằm trong cái xuyền thôi Ngài muốn chúng ta phải phi nghiệp Tức là không còn mang một cái xuyền Không còn dính mắt vào cảnh giới nào hết Thì cái đó là đạo Phật Nhưng mà đạo Phật tiểu thừa Chỉ độ cho cá nhân mình thôi Rồi sau đó làm thầy giáo Phải phát bùa đề tâm Để cứu độ tất cả chúng sanh Trong vô lượng cõi vô lượng Pháp giới Để rồi thành như lai Thành Phật như ngài Nhưng ác nghiệt thai Là chúng ta đã quên Cái thói cải sữa rồi khoan mà qua sự nhận lại. Chúng ta đọc bên cái khuôn khổ cái lời lối tu tập kêu là cái tập khí mà trong tứ diệu đế ngài đã nói khổ. Ngài kể đã khổ. Một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn chết, năm thương yêu xa lìa, sáu thù ghét gặp gỡ, bảy là ham muốn, tám là do có sắc thân này mà đau khổ. Thì người ta lầm là đạo Phật là đạo chán đời Nếu bể khổ minh mông sống lục trời Khách trần chèo một lá thiền chơi Thiền ai ngược gió ai xưa gió Mà xem lại cùng trong biển khổ thôi Lầm Một cái lầm rất lớn Đức Phật phân biệt để thấy rằng Ở cõi nào cũng nằm trong cầu cõi trời Hướng hạnh phúc Thì đó cũng là một cái trái hình của đau khổ Nhưng chúng ta đặt vấn đề làm sao thoát khổ thì chính có đó là tiếp tục con đường đau khổ nữa cũng như thế giới bây giờ đang đặt vấn đề thế giới cấp tận thế chiến tranh thứ ba sắp xảy ra và các nhà báo học còn dám tuyên bố rằng 21 tháng 12 năm nay là tận thế gây một cái vấn đề xào xáo một cái vấn đề sợ chết cho tất cả mọi người thì liền mà có cái tìm cách là giải quyết vấn đề. Thì Đức Phật đã nói từ xưa rồi. Giải quyết vấn đề là một cái lầm lớn, một cái sai lầm. Đặt vấn đề là đã sai lầm rồi, mà muốn giải quyết vấn đề là thêm một cái sai lầm nữa. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Bây giờ ai cũng có vấn đề khổ, này, có vô số vấn đề khổ. Mà mình không tìm từ đâu mà có vấn đề Mà đặt vấn đề rồi chấp nhận vấn đề Tìm cách giải quyết vấn đề Đó là một cái ngu si Một cái sai lầm Mà chúng ta đã quen vấn đề rồi Quý vị thức dậy là có vô số vấn đề Vấn đề ăn, vấn đề mặt, vấn đề ở, vấn đề bệnh Vấn đề cha mẹ, vấn đề con cáo, vấn đề chiến tranh Đủ thứ vấn đề Mà thật sự có vấn đề hay không? Thì chúng ta theo Đức Phật trả lời là nó không có vấn đề Nó chỉ là năng lực thôi Và Đạo Phật kêu là thức biến Tam giới di tâm mà dạng pháp di thức Như vậy thì làm sao mà giải quyết vấn đề gì? sống chết Thì chúng ta thường lầm là chấp nhận vấn đề Mà chúng ta quên là Đức Phật hỏi từ đâu mà có vấn đề Vấn đề từ đâu mà phát hiện Cái đó là cái chánh Nếu mình thấy cái tiến trình đặt ra vấn đề Thì vấn đề không còn nữa Vấn đề là bởi vì mình mờ mờ Tôi cho một cái thí dụ thì quý vị biết liền Thí dụ trong đêm tối Đêm tối thì nó mờ mờ Tranh tối tranh sáng nửa sáng nửa tối Mình đi ngoài đường mình thấy cái khúc cây dài Mình không biết đó là khúc cây hay là con rắn Bởi vì trời nó mờ mờ Mờ mờ mờ đạo Phật cứ là vô minh Thì bây giờ có vấn đề Bây giờ mới có vấn đề Vấn đề là do cái gì? Do cái mờ mờ Do cái vô minh Mà có vấn đề Chúng ta bây giờ rất là vô minh Nghe mà cái gì là không tìm hiểu cho rõ ràng Cái mờ mờ cái tin hoặc là không tin Mà tin là một cái sai lầm Mà không tin cũng lại là sai lầm Chỉ khi nào chúng ta kiếm cái đèn Nếu mà mờ mờ Chúng ta mới đặt vấn đề là bây giờ nên chạy trốn Nó là con rắn không chừng Không chừng là con rắn Chứ không phải là con rắn thật sự Không biết nó là cái gì Nó giống như khúc cây Mà giống như con rắn giống này kia Bắt đầu la lên Hoặc chạy đi kiếm đèn Hoặc kêu gọi người ta đem Cây đến đập nó Thì biết bao nhiêu vấn đề Biết bao nhiêu cách để mà đối xử với Cái cái khúc cây hay con rắn mờ mờ đó Nhưng mà nếu có cái đèn ra sáng tỏa Thì Đạo Phật kêu đó là trí tuệ Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là khúc cây Mà khi thấy rõ ràng rồi Thì không có vấn đề Không có vấn đề Chúng ta có thể lợi gần khúc cây Hồi nãy thì nghi nói là rắn mình lợi nó cắn mình chết Bây giờ thấy rõ thì vấn đề là Đem đèn lại hay là đập con cốt cây này Hay là kiếm cách giải trốn nó Đều không còn nữa Thì không còn nữa là Không dính mắt Thì không dính mắt là niết bàn các bạn nó dễ vậy thôi Mà nếu mình còn mờ mờ Là còn vô minh Mà vô minh thì có nhiều vấn đề Mà vấn đề là đau khổ Bất cứ vấn đề nào cũng đau khổ. Quá vấn đề ác đau khổ đã đành. Mà vấn đề thiện cũng đau khổ nữa. Mà rõ nhất là thiện ác đều không có vấn đề. Nó là chân không. Nó là năng lực. Mà năng lực là gì? Nó không là gì hết. Mà nó là tất cả. Nó là cái nền tảng tạo ra tất cả. Thành ra quý vị cái khóc cha, khóc mẹ. Cứ đau đớn kể lễ những cái kỷ niệm. Kỷ niệm là đau khổ. Kỷ niệm vốn không thật có. Kỷ niệm là gì? Là sống với quá khứ. Sống với cái đảo qua rồi. Trời ơi lúc mẹ tôi còn sống tân tiêu tôi. Lo lắng cho tôi đủ thứ tôi đau khổ. Mẹ tôi an ủi tôi. Bây giờ mẹ tôi chết rồi. Ai an ủi tôi? Ai lo lắng cho tôi? Ai khuyên lân tôi? Rồi tôi nói là tôi thương mẹ. Nhưng người có kỹ có phải thương mẹ hay không? Bây giờ không ai dìu dắt tôi, không ai khuyên lương tôi, không ai lo lắng cho tôi. Tôi không à, chứ đâu có mẹ. Thế là thương thân tuổi phận mà không hay thì cứ nói mình có hiếu. Mình thương cha mẹ, thật ra mình thương mình. Đó là vấn đề khó khăn nhất mà tôi thường kể câu chuyện của vua Ba Tư Nạc với bà Mạc Lợi Phương Nhân. Thì đó là không phải riêng của bà Mạc Lợi Phương Nhân mà là của chúng ta, của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói thương cha, thương mẹ, thương đủ thứ hết nhưng mà thật sự là thương cái cô đơn của mình. Từ nhỏ cha mẹ lo cho mình từ chút Hồi nãy như có cô gì đọc đó Hồi sống với cha mẹ Cha mẹ lo từ chút hết Thành ra khi cha mẹ chết rồi Mình mất cái tình thương Mất cây gậy Mình nghĩ tới cái kỷ niệm xưa Vì cái kỷ niệm xưa đó Quá khứ, quá khứ đã qua rồi Tương lai thì chưa đến <cười> Chỉ có cái hiện tại là mình đang đau khổ Mà đau khổ là thương cha, thương mẹ, mà thật sự là thương mình. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó, chúng ta mới biết về đau Phật. Như vậy làm sao cứu cha mẹ? Thì chúng ta nên biết, trong cái sanh tử này, có một cái bất sanh, có một cái không hề chết. Thì ngay bây giờ mình phải tìm hiểu nó. Rồi mình mới biết cha mẹ mình ở đâu. Và nếu mà có đắc quả Thì mình sẽ biết cha mẹ mình bây giờ Cái linh hồn nằm ở đâu Thì mình mới cứu độ được Còn cứ ngồi đó khóc lóc Và làm sao mà giải quyết vấn đề này trời Vậy là phải tìm hiểu vấn đề từ đâu mà có Có vấn đề mới có luân hồn sinh tử Mới có đau khổ mà không vấn đề Cái đau khổ không có Mà vấn đề, vấn đề là do gì Do cái lờ mờ Thì bắt đầu chúng ta đi vào Cái sắc thân của chúng ta Để tìm hiểu vấn đề nha Vấn đề nó phát hiện Từ ngay cái sắc thân Mà sắc thân của chúng ta đó Thì nó có ba phần Một là thân nghiệp Hai là miệng nghiệp Chúng ta thường kêu là khổ nghiệp Ba là ý nghiệp Thân là sắc thân quý vị dễ hiểu rồi Và miệng thì quý vị biết rồi Cái miệng Không giành nó mó méo tứ tung thì nó tạo ra nhiều cái nghiệp An cái bệnh đau là do cái miệng vô mà cái tai quảa khiến cho người ghét mình là do cái miệng ra thành ra trời xanh hai mắt hai tay mà có một cái miệng à chịu nó còn không nổi đấy. thành ra cái ý nghiệp là quan trọng cái, cái cái cái cái miệng nghiệp là quan trọng nhưng mà gặp tới đạo Phật rồi cái miệng không quan trọng cái miệng là cái tay sai của Có cái tâm. Là cái ý. Thành ra chúng ta phải hiểu cái sai lầm của mình. Thì thường thường ta nói cái lưỡi không xương trong đường lắc léo. Cái miệng không dành nó mó méo tứ tung. Cái thân bệnh là do miệng vô. Mà cái tai họa là do miệng ra. Thì đúng. Nhưng mà chưa đúng lắm. Cái tai họa chính là. Cái tư tưởng của mình. Cái ý nghĩ mờ mờ. Sai lầm này đã đưa đến cái sự đau khổ Thành ra sanh già bệnh chết Thương yêu xa lìa tôi kể nãy Không có đem cái khổ cho ai hết à. Nhưng mà chính cái tập đế mới là cái khổ Tập đế là gì Tập đế là tâm